Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không phải là không chú ý tới em, mà là không nhận ra thôi. Em thật sự đã biến thành một đại mỹ nữ rồi. Lời khen của anh em nhận, nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật nha. Nhâm Diệu Hồng nhất khuếm miệng cười nói, đồng thời lại treo chọc hắn một lần. Bà nãy anh hoàn toàn không để ý đến em, thậm chí là không nhìn thấy em luôn ấy. Chạm đại ca à? cái này thật sự rất là thần kỳ đó nha. trạm Diệu Kỳ hoàn toàn không nói nổi câu nào để mà chống đỡ. May mắn lúc này y tá đưa lương gia kỳ Từ trong phòng sinh đề ra Hắn vội vàng chạy tới trước để đón Gia kỳ à Nghe thấy giọng nói của hắn Lương gia kỳ vốn đang nhắm mắt lạnh nghỉ ngơi Liền mệt mỏi mở mắt ra Lộ ra về mặt thật là hối lỗi nói với hắn Thật là xin lỗi Em đúng là cần phải nói lời xin lỗi Nghe thấy lời của cô Hắn lập tức giận tái cả mặt Cô thật sự hại hắn lo lắng cần chết mà Thật là xin lỗi mà Cô lại nói tiếp một lần nữa Em chẳng là nói như thế rồi sẽ không có việc gì nữa sao hả Hắn trở mắt nói Thật sự là muốn chụp cô lại mà đánh cho cô một trận đòn Chạm đại ca Anh làm sao lại nói như thế với chị dâu chứ Cô ấy vừa mới sinh đứa nhỏ xong nhất định là vừa mệt mỏi lại vừa không thoải mái Anh hẳn là nên chăm sóc cảm tạ sự vất vả của cô ấy mới đúng Làm sao lại hung dữ như vậy Nhâm Diệu Hồng nhìn không thận mắt liền cố gắng hòa giải Tương lai nếu cô vất vả thầy quý thành hạo sinh ra đứa nhỏ Mà hắn dám dùng lại thái độ này nói chuyện với cô, cô nhất định sẽ trở mặt cùng với hắn. Cô ấy không phải là chị dâu của em. Trạm dệt Kê trừng mắt nhìn lương Sa kỳ, sau đó cô ấy nói như thế với nhầm Diệu hồng. Nhầm rượu hồng ngay ngần ca người. Nhưng em gọi anh trạm đại ca, như vậy kêu chị Sa kỳ một tiếng chị dâu đâu có sai. Anh và cô ấy còn chưa kết hôn, cho nên cô ấy không phải là vợ của anh, đương nhiên không phải là chị dâu của em. Nhầm rượu hồng cứng họng hoàn toàn không nói ra lời. Bà nãy cô nhìn thấy dáng vẻ lo lắng khẩn trương Đến mức hoàn toàn không để ai vào trong mắt của trạm đại ca Đáng lẽ Anh ấy phải thực để ý đến Gia Kỳ mới đúng Làm sao bây giờ ở trước mặt Gia Kỳ Lại có thể nói ra những lời như vậy chứ Rượu Hồng à Anh đi chuẩn bị đồ dùng nằm viện Cô ấy liền nhờ em chăm sóc vậy Hắn dặn dò xong Liền cứ như thế xoay người lại Không thèm quay đầu mà đi ngay Ngay cả nhìn cũng không nhìn lưng Gia Kỳ còn đang nằm ở trên giường bệnh một chút. Tại sao lại như vậy chứ? Hiện tại cô nên cùng với Gia Kỳ nói cái gì đây? Nói trọng đại ca không phải là người đàn ông lạnh lùng vô tình như thế sao? Sau đó, muốn cô ấy đừng suy nghĩ nhiều, an tâm mà tĩnh dưỡng cho khỏe ư? Thật sự là một vấn đề gian nan mà. Thật là xin lỗi, làm phiền đến em rồi. Lương Gia Kỳ nằm ở trên giường bệnh đột nhiên mở miệng. Còn có cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện. Đừng nói như vậy. Nhâm rượu vòng vội vàng hoàn hồn lắc đầu nói với cô Chị cảm thấy trong người như thế nào rồi Có khỏe không Nếu không thoải mái thì nhất định phải nói cho em biết Em sẽ gọi giúp chị bác sĩ Cảm ơn em Em chưa từng nghĩ tới trên thế gian này Lại có chuyện khéo như vậy Chị hóa ra là bạn của trạm đại ca Cô cúi đầu nói Sau đó có một chút nhẫn nhịn không được mà hỏi thăm Giữa chị và trạm đại ca chút cuộc xảy ra chuyện gì vậy Tù cung lại co rút đau đớn Kiên lương gia kỳ không nhịn được nhắm nghiền mắt lại. Trời ạ lại bắt đầu rồi. Bạn ấy lúc được để ra khỏi phòng sinh, bác sĩ còn nói qua chuyện này, muốn cô hãy chuẩn bị tâm lý. Thật là xin lỗi. Cô miễn cưỡng nói nốt một câu với người bạn mới, kiêm ân nhân cứu mạng này của mình, rồi sau đó nhắm mắt lại chịu đau. Dáng vẻ cổ sổ cổ cô, làm cho Nhâm Diệu Hồng lập tức im lặng, không dám đề cập tới viết thương lòng của gia kỳ nữa. Mặc dù hiện tại cô đang tò mò, muốn chết. Xem ra cần phải đợi cô chờ thêm một chút thời gian, bảo quý Thành Hạo đi làm rõ ràng mọi chuyện, giúp cô xem rốt cuộc đã xảy ra cái quái gì, thì mới thỏa mãn được lòng hiếu kỳ trời sinh, nhâm diệu hầm tự nhủ. Hai giờ sau, Lương Gia Kỳ được chuyển từ phòng hậu sàn sang phòng bệnh, mà Trạm Diệp Kỳ cũng đã quay trở lại. Lương Gia Kỳ rất muốn nói chuyện cùng với hắn, nhưng lại ngại bởi vì có người ngoài ở bên cạnh, hơn nữa cô thực sự không thoải mái cho lắm nên đành thôi. Nhầm diệu hồng còn chưa rời khỏi, ba mẹ chồng tương lai chưa được gặp mặt của lương gia kỳ đã tới. Không nói lời nào, mang một bát cà luộc phết sầu phừng, canh tiềm lợn, đậu đỏ tĩnh tâm làm cho cô nhìn mà tráng váng. Ngay cả sự khẩn trương khi con dâu xấu lần đầu tiên gặp mặt ba mẹ chồng đều quên hết sạch. Sau đó theo nhau đến nhà chính của tổng tài đại nhân. Điều làm cho cô ngoài ý muốn nhất là người bạn mới quen của mình nhầm diệu hồng hóa ra là bạn gái của ông chủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng tồ tài đề phòng lúc chạm diệt kỳ tới gần bạn gái của mình thật sự là buồn cười nhưng mà khi đó cô không có ký lực cười. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net